các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong giấc mơ, Tám đứng ở trong chính căn nhà mà hắn vừa mua được tay viết, trong bóng tối, tám mơ hồ nhìn thấy một bóng người đang đi về cuối nhà. Tám nhìn theo thì nhận ra bóng đen đó chính là Tuấn bạn của Tám. Tám gọi với theo. "Tuấn, Tuấn, mày làm gì ở đây vậy hả Tuấn?" Tuấn mặc cho Tám vừa gọi vừa không ngừng đặt câu hỏi mà cứ như vậy đi thẳng về hướng cầu thang ở cuối nhà. Thấy vậy, Tám đi theo bạn gã lên tới tầng hai. Tám thấy Tuấn dừng lại mà không có bước tiếp, Tuấn đưa tay vào trong túi lấy ra một con dao nhỏ. Ánh sáng lóe lên từ con dao làm cho Tám đưa tay che mắt lại. Bên tai của Tám nghe thấy giọng nói của Tuấn, "Tao giết, tao giết hết." Tám mở mắt nhìn Tuấn vừa dùng tay mở cửa bước vào căn phòng đầu tiên. Hắn chạy nhanh tới thì bên trong đã hét lên. "Tuấn dừng lại, mày đang giết người đó Tuấn, dừng lại!" Tuấn không còn phải là bạn của Tám như hắn nghĩ. Bạn của hắn từng là một người khác. Ánh mắt của Tuấn đỏ như máu, mặt xanh sao nhợt nhạt. Cứ vậy Tuấn không ngừng một tay bóp chặt miệng của cô gái trẻ đang nằm trên giường, mặc cho cô gái vùng vẫy trong sự sợ hãi. Tay còn lại của Tuấn cầm dao đâm liên tiếp xuống người cô con gái. Máu bắn cả lên người của Tuấn, ướt hết cái áo mà Tuấn đang mặc là một màu đỏ của máu. Tám kinh hãi Hắn chết chân tại chỗ khi phải chứng kiến cái hình ảnh quá đáng sợ. Tuấn đứng dậy để lại cho cô gái trẻ cùng con của cô ta nằm chết ở trên giường. Cứ như vậy Tuấn đi từng phòng và giết hết toàn bộ những người trong căn nhà này, mặc cho họ la hét xin Tuấn tha mạng. Đến đây thì tám bật cười rồi mở mắt ngồi dậy, thì ra vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng. Tám mồ hôi một kê nhễ nhại, tám lắp bắp nói: Các người bị thằng Tuấn bạn tôi giết cả hai sao? Các người muốn tôi nhìn thấy? Các người muốn nói gì với tôi? Căn nhà này tôi đã mua rồi. Xin các người hãy đi đi, hãy để tôi yên." Tám nói xong thì im lặng hồi hộp chờ đợi, không có một câu hỏi nào, không có một câu trả lời nào cho câu hỏi của hắn. Đưa bàn tay lên lau mồ hôi trên trán, Tám nghĩ vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng chứ không lẽ hắn lại mơ thấy những cái việc mà trước đây Tuấn đã làm thì quả là vô lý, làm sao mà tám mơ thấy việc Tuấn làm cho được. Đang suy nghĩ vu vơ thì tám giật mình bởi ngăn kéo chiếc tủ ở trong phòng là vật duy nhất mà có thể viết dọn đồ còn sót lại. Cái tủ còn mới nên tám tiếc rẻ không muốn vứt bỏ. Tám thấy lạ quá, bởi làm sao mà cái ngăn kéo tủ kia lại tự bật ra như thể có người vừa dùng tay kéo ra vậy. Hắn ngồi trên giường, nhìn cái ngăn tủ kéo mà nuốt nước bọt cái ực, rồi lồm mò đứng dậy rời khỏi giường từ từ bước tới. Đến trước cái tủ thì tám đứng khựng lại. Hắn bắt đầu cúi đầu nhìn vào trong ngăn kéo thì thấy có một tấm ảnh đã bạc màu. Đưa tay vào trong ngăn kéo, cầm bức ảnh này trên tay, tám nhìn vào bức ảnh thì hắn sợ đến tái mặt, bởi bên trong bức ảnh cũ đó là gương mặt của gia đình nhà bà Hà và theo như đàn em đã nói với tám Là cả gia đình bà Hà đều chết trong vụ thảm án, không còn ai sống sau cái đêm định mệnh ấy. Như vậy nghi vấn trong đầu của 8 đang nghĩ về Tuấn, chính là người đã xuống tay giết hại cả nhà bà Hà là hoàn toàn đúng. Bảy Tuấn cũng có mặt ở bên trong bức hình mà 8 đang cầm ở trên tay. 8 vô tình đưa mắt nhìn lướt qua tấm gương gắn trên tủ thì hắn đã hét lên ngã ngửa người về phía sau bởi trong gương phản chiếu lại hình ảnh của một đứa trẻ đang ngồi trên vai của Tám, nó nhoẹn miệng cười với Tám khi hắn nhìn vào trong gương. Tám vừa hét vừa dùng cả hai tay đưa lên trên đầu không ngừng vung qua vung lại như muốn xua đuổi cái đứa bé quái quỷ kia ra khỏi đầu của Tám, nhưng nhìn trong gương rõ ràng là đứa bé ngồi ở trên cổ mà sự thực thì đâu có đứa trẻ nào. Tám ngồi dậy cố trấn tĩnh lại, lấy hết can đảm đứng dậy nhìn vào tấm gương trên tủ một lần nữa thì không còn thấy đứa bé kia đâu cả. Lúc này, 8 mét thở phào nhẹ nhõm. 8 nhìn Tuấn trong bức ảnh và đứng bên cạnh gia đình bà Hà, nét mặt của Tuấn đang cười rất vui vẻ. 8 lấy làm khó hiểu vì nếu Tuấn đang vui vẻ thế kia thì không lý do gì Tuấn lại đi giết cả nhà bà Hà được. 8 thấy vô lý nên hắn quyết định sẽ tới bệnh viện để thăm Tuấn. Có thể những câu hỏi trong đầu của 8 chỉ có một mình Tuấn là có đáp án mà thôi. Đi xe nhiều giờ, 8 cũng đã tới được bệnh viện nơi Tuấn đang điều trị, cũng là lâu rồi, 8 mới trở lại viện tâm thần để thăm Tuấn. Sau khi Tuấn bị bắt rồi công an phát hiện ra kết luận Tuấn bị tâm thần, họ đưa Tuấn tới đây để gã trở lại viện từ ngày đó cho tới tận. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net